Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng truyện ma Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay Thưa mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2 Cũng là phần kết của bộ truyện Bán nghiệp ai gieo tác giả Gia Phúc Sau khi lôi được Nghĩa về Thì bà Thành cũng cấm con trai từ nay Không được phép đặt chân sang bên nhà ông Kiên nữa Nếu mà cậu không nghe lời, bà Thanh sẽ treo cổ lên xà nhà chết cho cậu sáng mắt ra. Nghĩa sợ mẹ trong lúc nóng giận sẽ làm liều nên cũng chẳng dám cãi. Định bụng đợi khi nào mẹ cậu ngu giận thì sẽ lựa lời giải thích cho mẹ hiểu. Khi Hoa đi chợ về, được mẹ kể lại cho cô nghe, thì cô bàn hoàng không tin vào sự thật đó. Cô ôm lấy mẹ khóc hết nước mắt. Ông Kiên đi làm trên xã đến tận trưa hôm đó mới biết sự việc. Vốn là người bản lĩnh, xử lý công việc ngoài xã hội nhiều, nên ông cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa của chuyện này, rồi kẻ thở dài mà không nói gì. Sau hôm đó, Nghĩa lén sang nhà của ông Kiên để mong ông bà thông cảm cho mẹ mình và không hủy bỏ chuyện hôn ước của Nghĩa và Hoa. Cậu cũng hứa sẽ tìm cơ hội để giải thích cho mẹ nhận ra sai lầm của mình. Ông bà Kiên ban đầu cũng giận lắm Bà Thanh làm thế Thì khác gì hất gáo nước lạnh Vào mặt của gia đình ông Nhưng suy cho cùng Thì vì hạnh phúc cả đời của con gái Và ông bà cũng biết Bà Thanh bị những lời nói ác ý bên ngoài tác động vào mới hành động như vậy Thế nên cũng vẫn để cho Hai người qua lại với nhau Lại nói về bà Thanh Sau khi lôi được con trai về nhà Thì bà chặt tre Là một cái cổng Rồi khóa chặn lại lối đi sang nhà ông Kiên Bà tuyên bố từ nay Hai nhà không còn liên quan gì nữa Chuyện cưới xin của thằng Nghĩa với Hoa Cũng bị hủy bỏ Gia đình ông Kiên muốn gả Hoa cho ai thì tùy Bà cũng sẽ tìm một đám khác cho Nghĩa Đúng như lời bà nói Kể từ hôm đó Bà ra sức nhờ người mai mối Hết đám này đến đám khác cho con trai Nhưng Nghĩa cũng khéo léo viện ra Đủ mọi lý do để từ chối Bà Thành cũng vẫn không nản chí. Bà cho rằng sớm muộn gì thì thằng con trai của bà cũng phải nghe theo lời của mẹ. Thời gian này nghĩa chịu rất nhiều áp lực từ phía mẹ của mình. Cậu biết từ chối mẹ một vài đám thì được, chứ làm sao mà từ chối mãi được. Kiểu gì mẹ cậu cũng sẽ tìm cách để ép cậu lấy một cô gái nào đó. Cuộc sống ở nhà ngột ngạt quá. Cậu nhớ tới thằng Bắc, bạn thân. Ở làng bên, liền đạp xe sang chơi cho khuây khỏa. Sang đến nơi thằng Bắc gọi thêm mấy thanh niên trong xóm, đến để uống rượu cho vui. Trong lúc chén chúa chén anh, có một thằng bạn của Bắc cứ lần la hỏi chuyện của Nghĩa. Cậu cũng thật thà, kể hết mọi chuyện. Thằng này nói nó cũng đang buồn chuyện gia đình. Biết một bãi đào vàng đang cần người, nên muốn rủ Nghĩa đi cùng. Dù gì anh em quen biết nhau, lên chỗ rừng thiên nước độc, cũng có thể giúp đỡ nhau được thời điểm những năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm thì ở vùng quê nghèo của nghĩa rộ lên phong trào đi đào vàng những mong có cơ hội đổi đời có người may mắn thì chỉ sau một chuyến đi đã trở nên giàu có hoặc xây được cả ngôi nhà khang trang nghĩa suy nghĩ một lát thấy đây có khi là chuyện tốt vừa không bị mẹ ép cưới người khác lại có cơ hội đổi đời biết đâu nếu số phận may mắn Tìm được vàng thì cậu sẽ trở về xây một căn nhà ở giáp mảnh đất của nhà cậu và nhà ông Kiên Rồi cưới hoa làm vợ, thế là vẹn cả đôi đường Nghĩa liền gật đầu đồng ý Nhưng hẹn mấy ngày sau mới lên đường vì còn phải giải quyết nốt một vài công việc ở nhà Trở về nhà, Nghĩa nói ngay ý định đó cho bà Thanh Bà lắc đầu Không được, chốn rừng thiên nước độc, biết đâu mà lần nói dại chứ nếu anh xảy ra vấn đề gì thì tôi biết sống làm sao nghĩa lên tiếng trấn an mẹ ôi giàu mẹ cứ khéo lo xa làng mình nó đầy người đi đào vàng rồi trở về an toàn đấy thôi con cũng chỉ định đi thử vận may một chuyến xem sao từ giờ đến tết con sẽ về bà thanh đưa ánh mắt xa xăm ngẫm nghĩ lời đề nghị của con trai sau một hồi suy nghĩ bà thanh cho rằng Có khi đây lại là một chuyện tốt. Một mặt, thằng nghĩa vừa có cơ hội đổi đời nếu tìm được vàng. Mặt khác, bà biết thằng con trai mình vẫn còn nặng lòng với con hoa, nên mới từ chối tất cả những đám mà bà đã cất công nhờ người mai mối. Khổ đáng tội, nhà con hoa lại ở sát nhà bà. Ngày nào tiếng nói thánh thoát của nó cũng cứ vang vọng sang đây. Thế thì làm sao mà thằng nghĩa nhà bà dứt nó ra được? Bà hy vọng chuyến đi xa lần này sẽ giúp nó quên hẳn được hình bóng của con bé kia. Khi trở về, nó sẽ ngoan ngoãn mà làm theo ý của bà, cưới một đứa con gái khác. Nghĩ đến đây, bà Thành gật đầu đồng ý, không quên hỏi cặn kẽ. Đứa cùng đi với mày là ai? Có đáng tin cậy không? Nó là thằng Khánh ở làng bên á. Thằng bắt bạn thân của con nói rằng nhà thằng này cũng hoàn cảnh lắm, bố thì say diễn suốt ngày à. Thường xuyên đánh đập chửi với mẹ con nó Mẹ nó vì thế mà cũng sinh bệnh rồi mất Nhưng được cái thằng này nó hiền lành, lại khỏe mạnh Con với nó nói chuyện cũng hợp, mẹ không phải lo đâu Thế mày có biết bố mẹ nó tên gì không? Thằng bác nói mà con uống mấy chén rượu nên con quên khuấy rồi Mà mẹ hỏi chuyện đấy làm gì? Ừ thì không có gì Tao hỏi để xem có quen biết bố mẹ nó không thôi mà Nhưng mà nếu thằng Bắc đã nói như vậy á Thì tao cũng an tâm Buổi tối Trước khi Nghĩa bắt xe đi bắt cạn Cậu đợi cho bà Thanh leo lên giường đi ngủ Rồi lặng lẽ mở cửa trốn đi ra ngoài Cậu hẹn hòa ra ngoài bờ đê để chia tay Vừa nhìn thấy nhau Cả hai đã lao đến mà ôm chầm lấy nhau Cứ nghĩ đến quãng thời gian xa cách trước mắt Mà cả hai không kìm được nước mắt Rồi Chuyện gì đến cũng đến. Hòa đã trao hết những gì quý giá nhất của đời con gái cho Nghĩa. Dưới khung cảnh lãng mạn của đêm trăng rằm tháng 6, có hai người đang quấn lấy nhau để trao cho nhau tình cảm yêu thương nồng cháy. Sau những giây phút mặn nồng, Hòa khẽ thủ thỉ vào tai của Nghĩa. Anh nè, nếu em có bầu thì sao? Nghĩa siết chặt người yêu vào lòng. Rồi khẽ đặt lên tráng cô một nụ hôn Rồi nói <cười> Ngốc ạ, Thế thì càng tốt chứ sao Lúc ấy à, Anh sẽ mang xe hoa rước hai mẹ con em về chứ sao nữa Nhưng lỡ mẹ anh không đồng ý thì sao <cười> Mẹ chỉ bị những lời nói ác ý của dân làng Làm cho kích động thế thôi Anh biết Mẹ cũng thương em lắm Bà đang mong cháu nội từng ngày á Nếu em có thai Thì làm sao mẹ anh bỏ cháu nổi của bà được <cười> Rồi như để giúp Hoa quên đi nỗi lo lắng ấy Nghĩa cất tiếng trêu chọc Xin em bé đau lắm đấy Em có sợ không Hoa cười nũng nịu. <cười> có anh ở bên cạnh Em không có sợ gì cả Nghĩa làm vẻ mặt nghiêm nghị Rồi kể cho Hoa nghe Hôm trước À, anh đi thăm thằng bạn trong bệnh viện huyện Lúc đi ngang qua khoa sản Anh nhìn thấy mấy bà bầu đang chuyển dạ đẻ Bà thì á, biếu chặt lấy song sắt cửa sổ Nghiến răng càng két Bà thì biếu chặt lấy vai chồng Tài thì đấm thùm thụp vào lưng các lão ấy Miệng thì la hét ầm ý Mấy ông kia Người nào mặt cũng méo sệt cá đi Mồ hôi vã ra như tắm, Nhìn buồn cười chết đi được <cười> Nhưng em cứ yên tâm đi Lúc ấy anh sẽ là chỗ dựa cho em nếu tha hồ mà xả cơn đau Nhưng cấu véo hay đánh đấm gì á, Thì nhẹ tay thôi nha Em hả Em sẽ cấu anh cho thật đau Nhìn thấy được chưa Biết sợ chưa Ai bảo dám làm em đâu Hòa nói Rồi véo vào cạnh sườn của Nghĩa một cái rõ đau Cậu còn rúm người lại Rồi cả hai cùng cười cúc khích Một lát sau Hoa lại nằm gọn trong vòng tay của Nghĩa Rồi cô hỏi Nếu chúng mình có con thì thích nhỉ ừ, Anh sẽ đặt tên nó là gì Nghĩa cốc nhẹ vào trán của người yêu Rồi cậu nói <cười> Sao phải vội Đến lúc đó hãy tính Không anh nói đi ừ, Nếu là con gái Thì đặt tên là Hồng Còn nếu là con trai Thì đặt tên là Dũng nha <cười> vâng, hai cái tên ấy đều đẹp Em cũng thích nữa Nghĩa và Hoa Ngồi bên nhau Ôn lại kỷ niệm của hai người Cho tới khi sườn đêm bắt đầu rơi xuống ướt áo Thì mới dẫn nhau về Trước khi chia tay Nghĩa để bước vào nhà Chẳng hiểu sao Nước mắt Hoa cứ trào ra Nghĩa phải an ủi mãi Thì cô mới đẩy cánh cổng bước vào Nghĩa đợi cho Hoa vào nhà Cậu mới lặng lẽ đi về Cả hai Đâu ngờ rằng đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau trên cuộc đời này. Sáng hôm sau, Nghĩa và Khánh bắt xe khách đi bắt cạn. Khi Nghĩa đi được hai ngày thì chiếc điện thoại để bàn nhà Hoa kêu lên rèn rèn. Thời điểm những năm 1995, ở làng điện thoại bàn vẫn chưa thực sự phổ biến. Gia đình ông Kiên cũng thuộc dạng khá giả, lại làm ở xã nên mới sắm được một chiếc để tiện cho công việc. Hoa chạy tới nhấc máy, thì vui mừng nhận ra đó là giọng của Nghĩa. Alo, Hoa hả? Có nhận ra ai không? Ừ, nỡm. Sao từ hôm đi tới bây giờ anh mới gọi lại? Làm em có ngóng tin anh mãi hả? Anh xin lỗi, nhưng mà em biết không, bọn anh đi cả ngày trời á, thì xe khách mới lên tới ngã ba đường lớn. Bọn anh phải cuốc bộ gần chục cây số nữa mới vào tới chỗ bãi đầu vàng. Ở trong đây nhà cửa thưa thớt Chẳng có sóng điện thoại Nên anh lại phải cuốc bộ ngược trở ra ngoài đường lớn Tìm máy chẳng có nhà nào có máy điện thoại cả May mà gặp được một người dân tốt bụng Dẫn tới một bưu điện ven đường Nên mới gọi được về cho em nè Em cứ yên tâm nha Mọi thứ ở đây ổn cả Bên nhà anh không có điện thoại Nhờ em đánh tiếng cho mẹ anh một câu Để cho bà yên tâm nha Lúc nào rảnh anh sẽ gọi về lại cho em Thôi anh cấp máy đây Từ sau khi cái ngày bà Thanh lôi con trai về Thì khi đi ra ngoài đường Bà không còn nhìn thấy cái cảnh Người ta túng tụng vào nói sau lưng nữa Họ gọi bà lại Mà cười tươi như muốn chúc mừng <cười> Bà làm như thế là đúng quá Rồi còn gì nữa Mình là nhà trai cơ mà Không thể để cho nhà gái họ đè đầu cưới cổ như vậy được Mà kể ra nhà ông Kiên cũng tệ thật đó Không chỉ là tình cảm hàng xóm láng giềng Mà còn là tình thông gia nữa Thế mà nhà họ đối xử với thằng Nghĩa quá tệ à Ai đời mẹ vợ lại bắt con trẻ tương lai Nhảy từ trên mái chuồng trâu xuống Để làm những việc của đàn bà Như là khi nội cấm lợn bao giờ chứ Còn trẻ nhà tôi mà đến chơi Thì chỉ việc ăn xong á rồi sách dép ra về Chẳng phải động tay động chân cái gì cả Có kẻ còn diệt tình hơn Giới thiệu cho bà đám nọ đám kia Lúc nào rảnh rỗi á Thì tôi dẫn bà đi xem mặt con bé này nha nó là cháu bên ngoại của nhà tôi xin đáo để á lúc nào thằng nghĩa về á thì tôi chất đám cưới cho hai đứa chúng nó luôn thời gian cứ thấy trôi đi cũng đã gần hai tháng kể từ ngày nghĩa đi lên bãi vàng tự nhiên dạo này hoa thấy trong người cứ khăn khác, nhiều lúc đang nấu ăn trong bếp thì lại chạy ra như ma đuổi cô nôn thốc nồng tháo ngồi suy nghĩ lại thì cô thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình cũng đã bị trễ khá lâu rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoa biết cô đã mang trong mình giọt máu của Nghĩa. Cô không khỏi lo sợ khi chưa biết phải nói chuyện này với bố mẹ như thế nào, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn thấy vui, vì dù sao đây cũng là kết quả của tình yêu giữa hai người. Cô tưởng tượng ra người yêu sẽ háo hức như thế nào khi biết tin mình sắp được làm bố. Chắc chắn Nghĩa sẽ bắt ngay xe về để thăm mẹ con cô Rồi xin phép hai bên gia đình để làm lễ cưới Hoa vẫn giữ kính bí mật này Định bụng khi nào Nghĩa về tới nhà Mới báo tin này cho bố mẹ mình biết Hoa cũng vô cùng sốt ruột Khi gần chục ngày nay không thấy Nghĩa gọi điện về Mà cô thì không làm cách nào liên lạc với cậu được Vì chỗ Nghĩa không có điện thoại Hoa càng thấy sốt ruột hơn Khi mấy hôm nay trên tivi liên tục đưa tin mưa lũ ở khắp miền núi phía Bắc Trong đó có cả nơi Nghĩa đang tìm kiếm vận may Đêm hôm đó, đang ngủ Thì Hoa thấy mình đang đứng trên con đường lát gạch dẫn sang nhà Nghĩa Nơi mà mấy tháng trước hai người đã đặt tên cho nó là con đường tình yêu Hoa thấy bên kia cánh cổng tre do bà Thanh rào lại Có một bóng dáng rất thân thuộc Đứng quay lưng về phía cô Hòa nhận ra ngày đó là Nghĩa Không kiềm chế được niềm vui sướng Cô vẫy tay lên gọi tên người yêu Anh Nghĩa, anh Nghĩa Anh về lúc nào đó <cười> Em, em có tin vui này muốn báo cho anh nè Anh sang đây với em đi Mặc cho Hòa gọi Nghĩa vẫn đứng im ở đó Hòa lấy lầm lạ Cô chạy tới bên cánh cổng tre Khi hai người chỉ cách nhau một quãng ngắn Hòa lại gào lên Anh Nghĩa Em đây mà Thế nhưng Nghĩa vẫn đứng im bất động Quay lưng về phía cô Không nản chí Hòa đưa tay vạch đám cành lá Để chui sang phía bên kia Phải khó khăn lắm Cô mới vượt qua được hàng rào Tay chân đã bị cào rớm máu Vừa chui ra khỏi bụi cây Thì đột nhiên Nghĩa từ từ quay lại Hòa bỗng nhiên giật bắn mình khi thấy bộ quần áo của Nghĩa đang mặc lấm lem bùng đất. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kinh hãi hơn là khuôn mặt của Nghĩa, máu me bè bét, nhiều chỗ trên cơ thể còn bị bầm dập. Máu từ trán từ đỉnh đầu, từ các vết thương trên người vẫn đang chảy xuống tông tổng. Hòa lẫn cả vào bùng đất trên bộ quần áo của Nghĩa đang mặc tạo thành một màu rất khó tả. Một mùi máu tanh tẩm lợm Sọc thẳng vào mũi Hoa ngã khủy xuống đất Miệng lắp bắp Anh, anh, anh, anh sao thế Nghĩa đưa ánh mắt buồn bã Nhìn về phía hoa Mà nói Anh, anh chết rồi Như không tin vào những gì Nghĩa nói Hoa gồng mình đứng dậy Định lao lại chỗ người yêu Nhưng khi cô còn chưa chạm tay vào được, thì bỗng nhiên toàn thân cậu ấy đã từ từ tan biến như một làn khói vào không khí. Bên tay cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói sầu thảm. Anh chết rồi, chết thảm lắm. Không, không, em, em, em không tin, em không tin. Hòa rú lên đầy sợ hãi Cô giật mình tỉnh dậy Cô thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc Thì ra vừa nãy Chỉ là một giấc mơ Hòa thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt Cô đưa tay lên mở cánh cửa sổ ra Để lấy chút không khí Ánh trăng thượng tuần bị đám mây đen che kín Khiến cho bầu trời bên ngoài trở nên xám xịt Một cơn gió đem theo hơi sương lạnh thổi vào làm cho hoa thấy tỉnh táo hơn cô ngồi dậy dựa lưng vào tường tim cô vẫn còn đập thịnh thịt vì cần ác mộng khi nãy cứ nhớ tới hình ảnh toàn thân của nghĩa máu mẹ be bét đưa ánh mắt u sầu nhìn mình khiến trái tim cổ Hòa như có ai đang bóp nghẹt còn chưa hoàng hồn thì tiếng kêu en ép như con lợn bị chọc tiết ngoài vườn vang lên làm cho hoa một lần nữa giật thót mình mồ hôi vã ra như tắm đây là lần thứ hai trong đời cô nghe thấy tiếng kêu của loài chim quái dị ấy lần thứ nhất là vào đêm cô nhảy xuống sông cứu nghĩa rồi cả hai suýt bị con ma da dìm chết hòa tự hỏi giấc mơ kinh dị khi nãy và con chim lợn kêu lên trong vườn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là điềm báo cho một tai họa nào đó sắp dán xuống đầu cô và nghĩa nhớ tới chiếc dây chuyền bạc Có gắn hình Phật năm xưa đã cứu mạng cô và Nghĩa Do đã lớn Không thể đeo vừa nữa Nên Hoa đã cất nó vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ Rồi cất vào trong ngăn kéo Để giữ làm kỷ niệm Cô bật điện tìm chiếc dây chuyền bạc Rồi nâng niu trên tay Mà làm rầm niệm Phật Tưởng như thế Chả biết bao lâu nữa Thì nghe tiếng động lịch kịch Từ bên phía nhà ngoài vang lên Rồi bà Kiên mở cửa bước vào Bà cất tiếng hỏi con gái. Làm gì mà dậy sớm thế con? Hòa sợ mẹ lo lắng nên không dám nói thật. Ừ, con cũng vừa giật mình tính vậy thôi. Không có chuyện gì đâu mẹ. Bà Kiên đi tới vuốt tóc con gái rồi dặn dò. Từ hôm thần Nghĩa đi đào vàng. Tao thấy người mày cứ gầy rọc đi rồi đấy. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ con. Thôi hãy còn sớm. Nằm xuống mà nghĩ thêm một lúc nữa đi Nói xong bà kiên bảo con gái nằm xuống giường Rồi tắt điện đi ra ngoài Cả buổi sáng hôm đó hoa cứ như người mất hồn Cứ đi đi lại lại quanh chiếc điện thoại Cô đang đợi xem Nghĩa có gọi về không Nhưng chẳng thấy gì Thỉnh thoảng hoa lại ngó sang bên nhà bà Thành, Vẫn thấy bóng bà cho gà ăn ngoài sân Hay dọn cỏ ngoài vườn Hòa tự trấn an mình Đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi Và mọi việc vẫn bình thường Thế nhưng đến đầu giờ chiều Thì Hoa nhận được một tin sét đánh Nghĩa bị tai nạn chết ở bãi đầu Vàng Và được đưa xác về nhà Hoa ngất liệm đi chẳng còn biết gì nữa Khi cô tỉnh lại Thì bên nhà Nghĩa đã vang lên tiếng kèn trống Và tiếng khóc ai quán của bà Thanh Và hai người chị gái của Nghĩa Cô sang xin bà Thanh cho phép cô Được chịu tang Nghĩa Cho trọn vẹn Nghĩa tình Thế nhưng bà thành không cho Còn một mực đuổi cô về Bà cho rằng Thằng Nghĩa vì si mê cô Không lấy được cô Nên mới quẩn trí Mà bỏ đi đào vàng Chẳng khác gì chính Hoa Đã đẩy Nghĩa vào con đường chết Thấy bà thành nổi khùng nổi điên lên Đuổi Hoa ra khỏi nhà Thì dân làng cũng khuyên cô đi về Dù sao thì Hai người cũng chưa đến ước gì cả Nên hoa chưa là gì của Nghĩa Khuyên càng không được Người ta phải gọi ông bà Kiên sang nhiều con gái về Sau đám tang của Nghĩa Thì hoa suy sụp hoàn toàn Nếu không vì đứa con trong bụng Thì có lẽ Cô đã tìm đến cái chết Để đoàn tụ với Nghĩa ở dưới suối vàng Rồi chuyện mang thai của cô Cũng bị bố mẹ phát hiện Khỏi phải nói Cũng biết ông bà Kiên sốc trước cái tình động trời ấy như thế nào. Dù thương con, nhưng ông bà Kiên cũng phải đưa ra một quyết định tàn dẫn, bắt cô phá thai. Hòa quỳ mập xuống đất mà van xin bố mẹ. Con biết là con sai rồi, chưa cưới hỏi gì mà đi quá giới hạn với anh Nghĩa. Nhưng xin bố mẹ đừng có bắt con bỏ đứa bé, nó chẳng có tội tình gì cả. Hơn nữa, anh Nghĩa cũng đã mất rồi. đây là giọt máu của anh ấy để lại trên đời con không thể làm thế ông kiên giận đến tím mặt siết chặt hai bàn tay vào nhau mà gằn lên từng tiếng mày muốn giữ nó lại để cả cái làng cái tổng này người ta phỉ nhổ vào mặt chúng tao à rồi còn đâu là uy tín của tao nữa một ông chủ nhiệm hợp tác xã mà có đứa con gái chữa hoàng Phèn này thì tao chỉ còn biết đeo mò vào mặt Bà Kiên cũng khóc lóc Mà nói như vàng sinh con gái Con ơi Mẹ xin con đó Mày có thương bố mẹ Thì mày bỏ cái thai này đi Nếu thằng Nghĩa còn sống á Thì còn bảo nó cưới mày Thì cũng chẳng ai nói cái gì được Đằng này nó chết rồi Tình gây lý gian Ai tin đây Ai tin đây là con của nó Chuyện này vỡ lỡ ra Người ta lại chửi mày Là người yêu chết cho xanh cỏ Đã điên ngủ với người khác Đến ẩn bụng ra Làm sao mà mình thanh minh được với thiên hạ Chưa kể Mày còn trẻ Giữ lại cái thai này á, Thì mai kia làm gì có đứa nào Mà dám lấy đứa con gái Chưa chồng mà đã có con như mày nữa hả hoa lại dập đầu van xin bố mẹ con xin bố mẹ đó anh nghĩa chết tức tuổi đã tội lắm rồi bố mẹ bắt con bỏ đi giọt máu của anh ấy thì con không làm được nếu bố mẹ sợ xấu hổ với dân làng thì con sẽ bỏ đi biệt xứ để sinh con không dám mở lại đây để làm mất mặt bố mẹ nữa thấy con gái kiên quyết giữ lại cái thai thì ông bà kiên cũng không dám làm căng chỉ sợ nó nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết hoặc bỏ đi biệt xứ thì ông bà ân hận cả đời hai người chỉ biết lắc đầu nhìn cô con gái tội nghiệp mà như quẳng thắt từng khúc ruột thấy con gái ngày càng tiều tụy xanh xao ngày sáng hôm sau bà kiên bắt cô phải đi đến gặp thầy lan hai mẹ con đèo nhau đến một hiệu thuốc đông y gần thị trấn ông thầy lan bảo hoa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt mạch cho cô Ông khẽ nhíu mày mà nói Nhà chị phải chịu khó nghỉ ngơi tịnh dưỡng Sức khỏe yếu lắm Cứ cái đà này không khéo Lại chẳng giữ nổi cái thai trong bụng đầu nha Thôi Ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi Để tôi vào bảo người nhà bốc cho mấy thằng thuốc tẩm bổ Mẹ con bà Kiên không ngờ Cuộc nói chuyện của mẹ con bà Và vị thầy Lan Đã bị mụ liên vẫu nghe thấy hết Số là dạo gần đây, mụ bị căn bệnh đau lưng hành hạ Thế là sáng sớm tinh mơ, mụ đã đạp xe lên nhà thầy Lan bốc thuốc Khám bệnh xong thì mụ không ngồi đợi bên ngoài để lấy thuốc như những bệnh nhân khác Mà tính tò mò nổi lên, mụ ta xin phép thầy thuốc cho vào bên trong để tham quan nơi bốc thuốc Thầy Lan cũng là người dễ tính, lại nghĩ chuyện bốc thuốc chẳng có gì phải giữ bí mật Nên cũng gật đầu đồng ý cho mụ tự do tham quan Nghe được câu chuyện động trời Cô con gái rượu của ông chủ nhiệm hợp tác xã Không chồng mà lại chữa Khiến mụ liền không giấu nổi niềm phấn khích Phèn này thì mụ lại có ngay một cái tên sốt dẻo Để mua vui cho dân làng Khi cầm được bọc thuốc trên tay Mụ ngốn ngoảy đi ra Mẹ con bà Kiên thấy thế Thì giật mình đánh thót một cái Không ngờ lại gặp phải con mụ nhiều chuyện ở đây Mụ liền vẫu cũng nhận ra ánh mắt thẳng thốt của mẹ con bà Kiên Mụ khẽ nhếch mép cười Rồi cố tình cất cái giọng chua như giấm lên mà nói <cười> Cứ tưởng ai á, hóa ra lại gặp người quen Rõ khổ Còn hòa bầu bí từ bao giờ Mà sao không ai biết vậy nhỉ? Thôi cố gắng ăn uống vào á, Cho đứa bé trong bụng nó khỏe mạnh cháu nha Nói xong mụ lại nhếch mép cười Rồi đi thẳng ra ngoài đạp xe về Bà Kiên đưa ánh mắt hoang mang Nhìn theo bóng mụ liên vẫu Mà nói với con gái Thôi chết rồi con ơi Con mụ này nó mà biết chuyện Thì kiểu gì nó chả đi rêu rao khắp làng Làm sao bây giờ Đúng như sự lo lắng của bà Kiên Vừa đạp xe về đến góc đa đầu làng Thì mụ liên vẫu đã túm ngay lấy mấy người ở đó Mà thông báo cái tình động trời này Mấy người kia còn đang bán tính bán nghi lời mũ nói Thì hai mẹ con nhà bà Kiên đèo nhau đi qua Trên tay cầm bịch thuốc Thế là người ta tin sái cổ Và theo lẽ dĩ nhiên Là họ sẽ truy tìm tác giả của cái thai trong bụng của Hoa Người thì nói là của Nghĩa Kẻ lại nói là của người khác Chẳng ai chịu ai Cứ thấy cãi nhau loạn cả lên Bàn tán chán chê Thì những nhà ngày trước có ý định hỏi hoa cho con cháu nhà mình Nhưng bị từ chối Thì bây giờ tỏ ra hả hệ lắm Ai cũng trề môi mà nói <cười> Ôi trời ơi Nhìn thì cứ tưởng tiểu thư lá ngọc cành vàng Ai dè cũng chỉ là vườn mèo má gà trồng Cái loại đàn bà không chồng mà chữa Thì chỉ có đem cao đầu bôi phôi Rồi thá bè trôi sông Mày mà ngày xưa tôi không trước nó về làm dâu không khéo nó lại cấm cho mấy cái sờn đỉnh đầu thằng con trai tôi cũng đền Đảm đồng bàn tán xôn xao Thì Loan đi qua Mụ liền chạy ngay ra chặn cô lại Em mày đã biết cái tình gì chưa? Đứa em dâu hụt của mày á Chữa ấn bụng lên rồi đấy Mày cho mày đấy nhá, Còn chưa cưới xinh gì đó Chứ nếu không bây giờ hả Nó chả quay ra bắt thằng nghĩa nhà mày đổ vỏ đấy Loan sững người trước cái tinh đồng trời ấy Cô tròn mắt lên mà hỏi lại Thật hả? mụ liên vên mặt lên mà nói Chả lẽ tao nói dối mày làm gì? Dạo gần đây á mỗi lần đi qua Tao có thấy cổ nó nổi gân xanh á, Tao đã nghi rồi Vừa nãy tao vô tình bốc thuốc Ở cùng một cửa hàng đông y với hai mẹ con của nó Tao còn nghe rõ ràng Chính miệng ông thầy thuốc bảo với nó Là sức khỏe yếu lắm Phải về nghỉ ngơi tình dưỡng Không thì không giữ được cái thai trong bụng Ông ấy còn kê cho một bọc thuốc bổ về để sắc uống nước cơ mà. Mấy người khác phụ họa vào. Đúng rồi đấy, mọi người ở đây nhìn thấy hai mẹ con nó vừa đèo nhau về qua. Trên tay còn ôm một thuốc nam cơ mà. Nghe đến đây, thì Loan nhảy ngay lên xe rồi phóng một mạch về nhà mẹ. Phía sau cô vang lên những tiếng gọi. ở này, đã nói xong mà đi đâu vội thế? Về tới nhà mẹ đẻ, Loan đẩy cánh cổng đến rầm một cái rồi phi thẳng xe vào cửa. Bà Thanh thấy động, ngó đầu ra thì thấy con gái hất hơ hớt hải đi vào. Bà sẵn giọng, mày đi đâu mà như ăn cướp vậy con. Loan không để ý đến lời nói của mẹ, cô kéo tay mẹ vào nhà rồi nói, Con vừa nghe thấy một chuyện động trời, mẹ ngồi xuống đây đi con kể cho. bà thành thấy dáng vẻ vội vàng của con gái thì cũng sốt ruột ngồi vội xuống ghế con vừa đi qua đầu làng bà liên bảo là con hoa nó có chữa đấy loan cứ nghĩ mẹ cô sẽ bất ngờ với cái tình động trời này thì nhưng trái với suy nghĩ của cô bà thành chỉ khẽ hừ lên một tiếng mày nói với tao cái tình ấy làm gì tao đã tuyên bố là nhà mình với nhà nó Chấm dứt mọi quan hệ từ lâu rồi cơ mà. Bây giờ nó có chữa thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà mình. Liệu có khi nào nó có chữa với thằng ghế nhà mình không hả mẹ? Thế thì chẳng phải là nhà mình vẫn còn có người hương hỏa hay sao? Bà Thành điên tiết tóc vào đầu con gái một cái rõ đau, rồi mắng. Mày ăn cho lắm rồi lú hả con? Thằng ghế nhà mình với con Hoa chắc đứt quan hệ với nhau từ lâu rồi. Làm sao cái thai kia là của thằng Nghĩa nhà mình được Bỗng bà Thanh vỗ đuổi cái đét Rồi bà nói à, Cứ bảo sao Tao nghĩ mãi mà không hiểu Tại sao hợp đám tàn của thằng kia Nó cứ xin tao cho nó chịu tàn Hóa ra là con Hòa đã biết mình có chữa với người khác Lại không bắt vạ được thằng Sở khanh kia Nên mới nghĩ ra khổ nhục kế xin chịu tàn thằng Nghĩa nhà mình Chắc nó tính là sào đám tàn Sẽ công khai cái tin là có bầu Thế thì ai cũng nghĩ Cái thai là của thằng Nghĩa Có khi nào thằng Nghĩa nhà mình Vẫn lén lút qua lại với con bé ấy Mà mẹ không biết không <cười> Làm gì có chuyện ấy Tao tuyên bố thẳng với nó Nếu mà còn thấy nó qua lại với nhà bên ấy Tao sẽ thắt cổ chết luôn Tới tận lúc đi Tao còn chả thấy nó dám liếc sang bệnh ấy nữa cơ Nhưng hai đứa nó yêu nhau lắm mà. Chả lẽ con bé Hoa kia lại bắt cái hai tay? <cười> Trên đời này á, chẳng ai biết được chữ ngờ đâu còn ạ. Trưa hôm đó, vừa thấy chồng đi làm về, Bà Kiên đã lôi ông ra một góc mà thì thầm. Chuyện lớn rồi ông ạ. Sáng nay tôi được con hòa đi khám thai bốc thuốc. Thì không ngờ gặp ngay công mộ liên vẫu cũng đi bốc thuốc ở đó. Nó ngồi phòng ở trong nên mẹ con tôi không có thấy. Nó đã biết chuyện con hòa nhà mình có bầu rồi. Chắc chắn là nó đã đi rêu rau khắp làng. Tôi báo cho ông biết để còn tính đường mà đối phó với miệng lưỡi dân làng. Ông Kiên thở dài thường thường rồi nói Con tính toán cái gì nữa Tôi còn là gì cái tính còn mụ đồng bóng ấy Mụ ta đã đánh hơi được chuyện gì Thì sẽ đi rêu rào khắp làng Đành phải mối mặt một phèn chứ biết làm thế nào Ai bảo còn dạy cai mà Bà Kiên nhìn trước ngó sau Xem có thấy hoa không Rồi ghé sát vào tay chồng mà nói Cũng có nhiều đám nhòm ngó con Hoa Ông để ý xem có đứa nào không chê Thì gả cho nó đi Nhà mình vừa đỡ mất thể diện Mà mẹ con cái Hoa cũng có chỗ dựa sau này Bà nói hay nhỉ Nếu con Hoa không có bầu với thằng kia Thì gả đâu chẳng được Đằng này thì nó chữa ổn bụng ra rồi Ai người ta chấp nhận chuyện đấy Thế khác gì kẻ ăn ốc Người đấu võ à Thì ông cứ để ý xem Biết đâu lại có đứa yêu thương con bé thật lòng Mà bỏ qua chuyện ấy thì sao Ừ, cứ biết vậy Để xem thế nào Hai ông bà còn đang thị thầm to nhỏ với nhau Thì từ bên ngoài vang lên tiếng nói Bác Kiên ơi, Bắc Kiên Vợ chồng ông Kiên liền chạy ra Thấy một chàng thanh niên lạ đứng ngay trước cửa trên tay cầm theo một túi lỉnh kỉnh nào là hoa quả đường sữa vừa nhìn thấy ông kiên anh ta đã nhanh mồm nhanh miệng cháu chào bác cháu là khánh bạn của nghĩa ạ nghe thấy thế ông kiên vội nói ồ oh, thế à mời cậu vào nhà uống nước một lát sau thì vợ chồng ông kiên cũng biết đó chính là khánh người làng bên cũng chính là người đi cùng với nghĩa lên bắt cạn đầu vàng thấy thế Ông Kiên hướng về phía buồn của Hoa mà gọi Hoa ơi, có ảnh Khánh bạn của anh Nghĩa đến chơi đây này Hoa nghe thấy thì cũng muốn biết thêm về cái chết của người yêu nên đi ra ngoài Khánh kể lại mọi chuyện cho gia đình ông Kiên nghe Thỉnh thoảng Khánh lại đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn về phía Hoa Ngồi chơi được một lúc lâu thì Khánh xin phép ra về bóng dáng của khánh vượt khuất sau rặng dăm bục trước nhà bà kiên đã kéo chồng ra một góc mà nói ông thấy cậu khánh này thế nào thế nào là thế nào sao tự nhiên bà hỏi như vậy tôi nhận thấy ánh mắt nó nhìn con hòa nó lạ lắm không giống như là bạn bè đến chơi bình thường linh tính mách bảo cho tôi á là cái thằng này cũng đang có ý với con bé hòa nhà mình đấy sao bà biết Ý nó rõ ràng quá rồi còn gì Chắc tình con Hòa có bầu Từ mồm mũ liên lan ra sáng nay Nếu không có ý với con Hòa Thì nó đến làm gì Lại còn xin phép mình cho nó qua lại thường xuyên Để thay thằng Nghĩa chăm sóc mẹ con nó nữa chứ Ông kiên ngẫm nghĩ lời vợ nói Rồi gật gù Ờ nhỉ, Đúng là phụ nữ các bà nhạy cảm hơn Cánh đàn ông chúng tôi Thế là Sau buổi trưa hôm ấy thì cứ một hai ngày lại thấy Khánh ghé vào chơi Lúc nào cũng mang theo lĩnh kỉnh nào là hoa quả, bánh kẹo Thậm chí cứ khi nào cậu ta nghe thấy Hoa thích ăn gì Là ngay lập tức hôm sau Khánh đã mang thứ ấy sang cho Hoa Không chỉ tỏ ra quan tâm đến Hoa mà Khánh còn rất chu đáo với cả vợ chồng ông bà Kiên Cậu biết ông Kiên thích uống nước chè đặc Cậu ta đi lên tận chợ huyện để mua chè Thái Nguyên Loại thượng hạng để biếu ông Khánh còn cất công nhờ người mua cả nhân sâm Tổ yến để cho bà Kiên bồi bổ sức khỏe Thấy Khánh là người hiền lành chu đáo Lại không có ý xa lánh hoa Chỉ vì cái thai trong bụng của cô Như những thanh niên khác Nên ông bà Kiên Cũng nhiệt tình vung vén vào cho hai đứa Nhiều lúc chỉ có hai mẹ con Bà Kiên khuyên con gái Nên chấp nhận tình cảm của Khánh Hoa cũng nhận ra tình cảm của Khánh dành cho mình, thế nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Rồi những lần sau Khánh sang chơi, thì Hoa lấy cớ tránh mặt, chỉ để bố mẹ ngồi nói chuyện. Sau khi Nghĩa mất, thì Hoa hay ra vườn để ngóng về bên phía nhà bà Thanh, nơi đặt bàn thờ của Nghĩa. Hôm nay cũng thế, cô thờ thận dạo bước trên con đường tình yêu. Nhìn đâu, Hoa cũng thấy hình bóng của Nghĩa. Cô lặng lẽ tiến đến bên cạnh cây khế chua, nơi mà chính tay cậu trồng. Cây khế đã bén rễ và phát triển xanh tốt. Rồi cô lại lặng lẽ tiến đến bên cánh cổng tre ngăn cách giữa hai nhà. Mới có mấy tháng trôi qua mà đám dây leo đã quấn chằng chịch lấy khắp cánh cổng. Phía bên kia, bà Thành đang lúi húi quét sân. Chợt bà nhìn sang, thấy Hoa đang đứng ở đó. Bà lên một phát chổi thật mạnh. Rồi coi mặt đi, coi như không nhìn thấy gì. Bỗng vang lên tiếng nói chanh chua có mụ liên vẫu. Làm gì mà quét sân sớm thế? Ngồi đây, ngồi xuống đây nói chuyện tí đã. Bà thành nghe thấy tiếng nói, thì giật mình, dừng tay lại mà nói. lần sao mụ vào nhà thì phải đánh tiếng lên chứ, làm tôi cứ tưởng là ma, giật thoát cả tiệm. À tự nhiên bà nhắc tới mà tôi mới nhớ ra ngàn Thế từ ngày thằng nghĩa mất tới giờ á Bà có mơ thấy nó về không Bà Thành thấy có người hỏi tới con trai Thì lại sụt sùi nước mắt à, Ngày nào tôi chả mơ thấy nó dịch nó máu mẹ đầy người Mà tôi cứ nhựa đứt từng khúc ruột Thế nó có nhắn nhủ cái gì không Thì nó có nói nặng cái gì đâu Chỉ dường ánh mắt u buồn đứng nhìn tôi một lúc rồi biến mất Ê, Chết thật, gia đình bà vô tâm quá Thằng này nó chết trẻ, lại chưa có vợ con gì Chắc là nó muốn có người bầu bán đây mà Bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Mời thầy về làm lễ rồi đốt cho nó một cô dâu bằng giấy Tôi đảm bảo sau khi có người bầu bạn rồi Thì bà sẽ không có mờ thấy nó nữa đâu Đúng là từ ngày nó chết Tôi cứ như người mất hồn Chuyện đơn giản như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra Ngày mai tôi sẽ mời thầy về làm lễ cúng Rồi đốt cho nó một cô dâu thật xinh đẹp Không thể để cho nó vườn vấn mãi Cái loại con gái chẳng ra gì kia được Câu nói cuối Bà Thành cố tình quay về phía vườn sau Nói thật to để cho Hoàng nghe thấy Mụ liên vẫu thấy thế Thì cũng nhòi người ra xem thì bắt gặp Hoa đang đứng chết trên chỗ hàng rào. Mụ khẽ nhếch mép cười, rồi tiếp lời. <cười> còn gì nữa, thường tiếc vì cái loại đàn bà không chồng mà chứa đấy đâu. Thôi, tôi về đây, mai tôi qua giúp nhé. Hoa nghe thấy thế thì rất là tuổi thân. Cô đi mà như chạy về buồn của mình, rồi khóc nức nở. Chỉ riêng chuyện mất người yêu đã khiến cô cảm thấy đau khổ lắm rồi. Bây giờ lại thêm nỗi quan không chồng mà chữa khiến cho cô càng thêm suy sụp. Giá như Nghĩa còn sống thì có thể minh quan cho cô. Đằng này cậu ấy đã chết thế thì ai tin lời cô nói. Chiều hôm sau bên nhà của Nghĩa vang lên những tiếng ồn ào, huyên náo. Bóng dáng người ra người vào tấp nập. Hai người chị gái của Nghĩa cũng sang giúp mẹ chuẩn bị cho lễ cúng. Mấy đứa trẻ con nghe bố mẹ nói Hôm nay làm lễ cưới cho cậu Nghĩa Thì cứ nằng nằng đòi săn chơi cho thỏa trí tò mò Và xem mặt cô dâu Mụ liền cũng có mặt từ sớm Miệng thì nói đến để giúp chuẩn bị đồ lễ Nhưng thật ra mụ đến để xem cho thỏa mãn trí tò mò Bởi vì mặc dù chính mồm mụ khuyên bà Thanh mời thầy về cúng Rồi đốt cho thằng Nghĩa một cô dâu bằng giấy Để cho nó có người bầu bạn ở dưới suối vàng Nhưng tất cả cũng chỉ là nghe người ta truyền miệng thế thôi, đã được chứng kiến tận mắt bao giờ đâu. Mụ định bụng sẽ đem những gì chứng kiến ở buổi lễ, rồi đi kể lại cho những kẻ nhiều chuyện khác trong làng cho vui. Chắc chắn mụ cũng không quên thêm thắt, để cho câu chuyện thêm phần gây cấn, hồi hộp. Khắp sân nhà bà Thanh được bày biện la liệt đồ lễ, nào là hoa quả, bánh kẹo, giấy tiền, vàng hương, và đặc biệt nhất, Có lẽ là một bộ đồ mã đầy đủ dành cho một đám cưới của người âm, gồm có tráp trầu cao, lễ Phật, quần áo cô dâu chú rể, nhẫn cưới và một hình nộm trong hình dáng cô dâu mặc váy cưới. Mấy đứa trẻ còn nhà chị gái Nghĩa thì cứ chạy quanh quẩn khu vực bày lễ, mắt đứa nào cũng dán chặt vào hình nộm cô dâu bằng giấy. Mộ liền vẫu thấy thế thì quay sang hỏi. <cười> Thấy vợ cậu nghĩa của chúng mày á có xinh không? Mấy đứa trẻ con nhìn chầm chầm lại con hình nộm Rồi trả lời Không, à, à có Nhưng mà nhìn hơi sợ sợ á. Thấy thế mụ liền cười lên the thế <cười> Xinh quá thì chứ ạ. Tí nữa thầy làm lấy xong Thì chúng mày đem đốt xuống cho cậu nghĩa nhà mày nha Rồi mụ ta nhìn ngó xung quanh Khi không thấy mẹ còn bà thành quanh đó Mới ghé sát vào tai một đứa nhỏ mà hỏi Nè Chúng mày thấy cô này xinh Hay là cô Hoa xinh hơn Thằng bé kia thật thà trả lời Tất nhiên là cô Hoa xinh hơn rồi Bạn giáo bảo cô Hoa Đang mang thai em bé của cậu Nghệ nữa cơ Câu dâu bằng giấy này Làm sao mà để em bé được Nghe thấy thằng bé nói Mụ hoa điên tiết gắt lên. Hừ, mày ngu lắm. Đây mới là vợ cậu nghĩa nhà mày. Còn hoa kia nó xinh, nhưng không phải là mang thai em bé của cậu nghĩa nhà mày đâu. Thằng bé kia nghe thấy thế, thì gân cổ lên đáp lại. Không đúng. cháu vẫn thích cô hoa hơn. Nói xong, nó nhanh chân chạy ra chỗ khác chơi. Mụ liền vỗ nhìn theo đám trẻ con bằng ánh mắt hàng học. Chuyện hôm nay nhà bà Thanh mời thầy về làm lễ cưới vợ âm cho cậu Nghĩa Cũng đã truyền đến tai bà Kiên Tiếng huyền náo từ bên nhà bà Thanh Vọng sang Càng làm cho bà Kiên thấy khó chịu Bà đi vào buồn con gái để than thở Bên kia người ta đang làm lễ cưới cho vợ thằng Nghĩa đấy Mẹ không ngờ bà ấy sống cạn tình cạn Nghĩa như vậy Thằng Nghĩa chết Cũng không cho mày thấp cho nó một đén hương Biết tin mày có thai Cũng chán thèm đói hoài gì đến. Bây giờ lại còn mời thầy về làm lễ cưới cho thần Nghĩa với con hình đổm giấy nữa chứ. Hoa nghe mẹ nói những lời ấy thì gục đầu vào vai mẹ khóc lên nức nở. Bao nhiêu tuổi hận trong lòng cô cứ theo những giọt nước mắt tuôn ra. Bà Kiên thấy vậy thì lên tiếng an ủi. Dù sao thì thằng Nghĩa cũng mất rồi. Nhà mình không nỡ bỏ đi giọt máu của nó. Thì cũng đã là tử tế lắm rồi Xem mà nhận lại thằng Khánh đi còn à Nó yêu thương mày thật lòng Giờ tìm được một người tốt như nó đó Hiếm lắm Hoa lại khóc nức lên <cười> Con chỉ cần đứa bé này là đủ rồi Xin mẹ đừng có nói nữa Mày im ngay đi Việc gì phải khóc Khóc một hồi á ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng bây giờ mà không hiểu thằng Khánh mấy hôm nay đi đâu, mà không thấy sàn chơi. Hay là nó bị ốm rồi không biết nữa. Bữa trước sàn đầy tao thấy mặt mũi nó hốc hác lắm. Hỏi thì nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trong lúc đó, bên nhà bà Thành thì ông thầy cúng đã đến. Sau khi uống hết một ấm nước chè cho ngọt giọng, thì ông thầy sửa soạn lại quần áo cho nghiêm trang, rồi bắt đầu làm lễ. Tiếng chuông mỏ vang lên. kèm theo những lời khấn vái ngân nga trầm bổng của thầy hòa lẫn vào làn khói hương nghi ngút bà mẹ con bà thành lũ trẻ con và cả mụ liên vẫu cũng ngồi phía sau xì sụp khấn vái theo được một lát thì bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo tới gió ở đâu cũng thổi tới ào ào như sắp sửa có một cơn giông tràn qua gió cuốn theo cát bụi và lá cây bay lên mù mịt không chỉ riêng ba mẹ còn bà mẹ con bà thành mà cả ông thầy cúng cũng bắt đầu thấy hoang mang sợ hãi cuộc đời ông đi cúng cho người ta cũng đã nhiều rồi mà chưa bao giờ gặp phải sự lạ đến như vậy ông ra sức khấn vái tôi biết vòng chết trẻ lại chết bất đắc kỳ tử nên khó lòng mà yên tâm nhắm mắt thế nên hôm nay gia chủ mới có lòng mời tôi đến đây để làm lễ cúng vòng cho Nếu gia chủ có điều gì sai sót Xin phòng cư nói Tôi sẽ báo gia chủ hết lòng đáp ứng nằm mồ Ai gì Đà Phật Phía sau mẹ con bà thành cũng méo máu khấn theo Mẹ biết con dưới đó cô đơn lạnh lẽo Nên hôm nay mời thầy về để cưới vợ cho con Con sống khổn chết thiệt Hãy nhận lấy tâm lòng của mẹ và các chị Nếu mẹ có gì sai sót Thì con cứ báo mộng cho mẹ biết. Đừng nói cân tam mạnh thế này. Mẹ sợ lắm. Vừa lúc đó, thì bác Hương trên bàn lễ bốc cháy ngùn ngụt, Gió vẫn thổi tới ào ào, càng làm cho ngọn lửa cháy to hơn. Chiếc bàn đặt đồ lễ, bỗng chốc rung lên bần bật. Như con người đang muốn hất tung mọi thứ trên đó đi vậy. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ông thầy cúng, nhiều van xin. Ông ta lúc này cũng thấy căng thẳng thật sự Mồ hôi vã ra như tắm Lưỡi đã nhíu vào nhau Khiến cho lời nói giờ chẳng thành câu Khi mọi người vẫn đang hướng ánh mắt cầu cứu Về phía thầy cúng Thì mộ liền vẫu đứng phát dậy Mắt mộ Long lên sòng sọc Rồi nhìn bà thành Nói giọng đầy quán trách Mẹ Chính mẹ đã đem trầu cao sân hỏi cưới hòa cho con Sao bây giờ Mẹ lại mời thầy về Cưới vợ khác cho con Mẹ đang đẩy con thành người bội bạc rồi đấy Lời nói phát ra từ miệng của mụ liên vẫu Làm cho tất cả mọi người Há hốc mồm kinh hãi Không chỉ là bà Thanh Mà cả hai cô con gái Đều nhận ra Đó là giọng nói của Nghĩa Chưa dừng lại ở đó Mụ liên hùng hục bước tới chỗ đàn lễ hất tung mọi thứ xuống đất miệng gào lên tôi không cần những thứ này không cần không cần tiếng bác hương rơi xuống đất vỡ loạn xạng trò nhang trong bác hương nhanh chóng bị gió cuốn đi khắp nơi khiến cho mọi người có mặt ở đó phải ho lên sặc sủa mấy đứa trẻ con sợ quá quàng tay ôm chặt lấy bà lấy mẹ Rồi la hét trong hoảng loạn Ông thầy cúng lần đầu tiên gặp phải cảnh này Thì không khỏi sợ hãi Chỉ sợ vong hồn kia điên lên Đánh cả mình Liền vội đứng dậy bỏ chạy Đồ nghề của ông cũng chẳng kịp thu dọn Vừa đi được mấy bước Thầy va phải cái bàn Ngã lăn xuống đất Kêu lên hoài quái Thấy thầy cúng bỏ chạy Bà Thanh kêu lên trong tuyệt vọng Thầy ơi đừng đi Ở lại giúp nhà tôi với Ông thầy vừa lầm cầm bò dậy Vừa nói Vòng dữ quá Gia đình mời thầy khác đi Tôi xin cứu Nói xong lại chạy như bay ra bên ngoài Khi cơn giông gió kia dừng lại Thì gia đình bà Thanh Chẳng còn nhìn thấy ông thầy cúng đâu nữa Lễ vật bị mụ liên hất văng đi Nằm ngổn ngang dưới đất Trông như một bãi chiến trường Còn đang hoang mang chưa biết làm thế nào Thì mấy mẹ con nhà bà Thanh Đã thấy mụ liên vẫu cứ đưa tay tát vào mặt mình bơm bớp Loan và Hạnh thấy mặt mụ đã sưng vụ cả lên Máu chảy ra ròng ròng thì cũng tái mặt Đẩy mấy đứa trẻ con ra mà chạy tới để giữ mụ lại Thế nhưng mụ liên vẫu như được một thế lực vô hình nào tiếp sức Chỉ hất tay một cái đã khiến cho cả hai người ngã nhào xuống đất bà thanh và mấy đứa trẻ thấy cảnh đó sợ hãi mà kêu rú lên cả hai lầm cồm bò dậy thì thấy mụ liền vẫn đang hăng say tự vả vào mặt mình thậm chí có phần còn mạnh hơn khi nãy khiến cho chiếc răng trong mồm của mụ rơi cả ra ngoài còn đang chưa biết làm thế nào để cho mụ liền dừng tay thì đột nhiên mụ ta hừ lên một tiếng rồi nói hôm nay ta tạm thạ cho mụ Nếu không tự bỏ thói tộc mạch Thì lần sau Ta bác cho chết Nói xong Mụ ngã lăn quay ra bất tỉnh Loan và Hạnh sợ tái cả mặt Chỉ sợ mụ lăn quay ra chết ở nhà mình Thì lại rắc rối với chính quyền Cả hai lao tới Người thì giật tóc mai Người thì ấn quyệt nhân trung May mắn sao Một lúc mụ tỉnh lại Ngày lập tức Mụ được ánh mắt sợ sệt Nhìn vào phía bàn thờ của Nghĩa ở trong nhà Mà dập đầu lia lịa. Tôi sai rồi Tôi xin cậu tự nãy tôi xin chừa Cứ như thế Mụ dập đầu đến chảy cả máu Rồi sau đó chạy sòng sọc ra khỏi nhà của bà Thành Thấy mặt của mụ liền sưng tấy Máu từ mồm từ trán vẫn rỉ ra Quần áo thì sọc sệt như một con điên Thì có người định ngăn lại hỏi xem có chuyện gì thì mụ chẳng nói gì cứ nhậm hướng nhà mình mà chạy tiếp mụ liền vừa đi khỏi thì mấy đứa trẻ con cũng sợ hãi bỏ về trước lúc này chỉ còn lại ba mẹ con bà thanh ngồi bần thần nhìn vào những thứ đồ lễ nằm lăn lóc trên mặt đất con hình nhân bằng giấy mà bà dự định đốt cho con trai cũng đã bị mọi người trong lúc hoảng loạn giẫm đạp lên chân tay bị văng đi mỗi nơi một thứ Hai người chị gái của Nghĩa Biết mẹ vẫn còn sốc lắm Nên dìu bào vào trong nhà nghỉ ngơi Rồi đi ra thu dọn lại mọi thứ Vừa dọn dẹp Hai cô vừa lấm lét bàn tán Chuyện xảy ra bằng nãy Như không muốn mẹ mình nghe thấy Quét dọn xong Vẫn thấy mẹ mình còn nằm bẹp trên giường Thì hai cô bảo nhau đi vào xem mẹ thế nào Loan cất tiếng hỏi Mẹ thấy trong người sao rồi Bà thành thấy con gái hỏi Thì cố ngồi dậy Rồi nói bằng một giọng mệt mỏi Mẹ không sao Cũng muộn rồi Hai đứa về xem bọn trẻ còn ở nhà thế nào đi Cả Loan và Hạnh Đưa ánh mắt ái ngại nhìn mẹ ừ, Vậy thì mẹ nghĩ đi Con về tắm rửa cho bọn trẻ Rồi nấu cơm cho chồng con nữa Mẹ không phải nấu cơm đâu Tối chúng con mang sang cho mẹ nhé Bà Thành vội xua tay Thôi Chúng mày cứ về lo cho chồng con đi Mẹ không sao đâu Trưa này vẫn còn đòi cá kho Chỉ nấu nồi cơm nữa là xong thôi Cứ về đi Loan và Hạnh chào mẹ Rồi dắt xe ra về Khi hai cô con gái đi khỏi Bà Thành lên những bước mệt nhọc Đi đến chỗ bàn thờ con trai Rồi thắp bà nén hương Mà lầm rằm khấn vái Nước mắt của bà tuôn ra như mưa trong đầu bà, đang vang lên những tiếng nói trách móc của nghĩa khi nãy. Mẹ đang đẩy con thành một người bội bạc rồi đây. Bà biết những câu nói này được phát ra từ mồm mụ Liên, nhưng nó lại là lời nói của con trai bà. Nó chỉ mượn thân xác của mụ ta để giao tiếp với mẹ. Hơn ai khác, bà cũng hiểu rõ. Vì sao hôm nay nó lại ra tay trừng trị mụ liên vẫu như vậy Đằng sau những quyết định sai trái của bà Đều xuất phát từ những lời ác ý của mụ ta Nhưng suy cho cùng Người đáng bị đánh nhất phải là bà Nếu bà không nghe theo những lời dèm pha của thiên hạ Mà phá bỏ đi hạnh phúc lứa đôi của nó Thì đâu có quan trái như ngày hôm nay Lúc này bà mới hiểu Tại sao hôm trước Bà thầy bói còn dặn đi dặn lại bà một câu Phúc đức tại mẫu Đến hôm nay bà thấy hối hận Thì đã muộn Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gọi Bà Thanh Bà Thanh ơi Có nhà không? Nghe thấy có người gọi tên mình Bà Thanh vội gạt nước mắt Rồi đi ra ngoài Tìm bà bỗng nhiên đập thình thịch Khi thấy có ba người công an đứng trước cổng Tự nhiên bà thấy chột dạ Không hiểu mình đã làm sai chuyện gì Để công an đến tận nhà như thế này Rồi một ý nghĩ thoáng phục qua trong đầu Hay là chuyện bà mượn thầy cúng Về làm lễ cưới vợ cho người con trai mới mất Đã đến tai chính quyền và họ cho người đến để phạt bà vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nghĩ thế, bà cứ đứng như chôn chân ở trước cửa. Một anh công an lại cất tiếng gọi. Bà ra mở cổng cho chúng tôi vào với, có việc quan trọng lắm. Bà Thanh Trung rẩy bước ra mở cổng để mời ba người công an vào. Bà nhận ra, một người trong số đó là ông Vận, trưởng công an xã. Khi cả bốn người đã vào nhà, Bà Thành cất giọng rung rung hỏi ba người công an Ờ không biết các bác tới nhà có chuyện gì à Ông vẫn lên tiếng giới thiệu Hôm nay tôi dẫn hai anh công an trên quyện tới Để phục vụ điều tra vụ án liên quan tới cái chết của con trai bà Mong bà hãy bình tĩnh để giúp chúng tôi nhanh chóng phá án Những lời ông trưởng công an xã vừa nói ra Khiến cho bà Thành một lần nữa bị sốc nặng Mãi bà mới lắp bắp được thành lời C Các bác nói sao Điều tra về cái chết của thằng Nghĩa Không phải thằng Nghĩa nhà tôi bị tai nạn hay sao Ông vẫn ra hiệu cho bà hãy thật bình tĩnh Rồi bắt đầu câu chuyện Chiều nay Có cậu thành Điền tên là Vũ Văn Khánh Người làng bên Đến phòng trưởng công an xã gặp tôi xin đầu thú Cậu ta nói rằng Chính mình đã ra tay giết hại thằng Nghĩa nhà bà Nghe tới đây thì bà Thanh khóc nấc lên Rồi nói Không Sao lại có thể như thế được Chẳng phải nó là người hiền lành Tử tế lắm cơ mà Sau tai nạn Chính nó đã đi theo xe Để đưa thằng Nghĩa về nhà Rồi giúp tội lo ma chay cơ mà Sao nó lại là người giết thằng Nghĩa được Một anh công an huyện phải lên tiếng nhắc nhở Chúng tôi đã nói rồi Nếu bà muốn biết chân tướng của sự thật Thì phải thật bình tĩnh Bà Thành nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh công an huyện Thì cũng im bặt Lúc này ông vẫn lại nói tiếp Anh ta khai rằng Động cơ dẫn đến việc anh ta ra tay sát hại thằng kia nhà bà Là để trả thù bà à, Ông nói sao? Trả thù tôi ư Ông còn lạ gì tôi nữa Từ xưa đến nay Tôi có gây thuộc chút quán với ai bao giờ ở đâu Thế bà có biết ông Hưng Mà mọi người vẫn gọi là Hưng Sẹo lặng bên không Nghe đến cái tên Hưng Sẹo Thì bà thành giật nảy mình Bà đưa ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại ông Vận Ông Ông Hưng thì tôi có biết Sao thằng Khánh lại dây dưa sang ông Hưng Ông càng nói thì tôi càng chẳng hiểu cái gì cả. Đúng là chuyện này rất phức tạp. Thằng Khánh chính là con trai ông Hưng Sẹo. Dù cho họ có là bố con đi chăng nữa, thì tôi cũng có gây thù chốt quán gì với nhà họ đâu. Ông vẫn khẽ thở dài rồi trả lời. Thằng Khánh nó khai rằng, Từ bé tới lớn, nó phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Nó không hiểu tại sao bố nó luôn lạnh nhạt với mẹ con nó. Không những thế, ông ấy còn thường xuyên uống rượu say khước, rồi về mắng chửi vợ con. Mẹ nó vì thế mà cũng đau buồn, rồi sinh bệnh mà mất. Đang trong lúc đau buồn vì mất đi người mẹ yêu quý, thì nó đã tính đến chuyện bỏ biệt xứ. Để quên đi những ký ức đầu thường Nhưng chưa kịp đi Thì nó lại vô tình phát hiện ra Lý do Tại sao bao nhiêu năm nay Ông Hưng hắc khỏi mẹ con nó Chính là vì ông ấy không lấy được bà Nên sinh ra quẫn trí Biết được bí mật động trời đó Thì nó giận bà lắm Nó cho rằng chính bà là nguyên nhân Dẫn đến việc gia đình của nó không yên ấm Mẹ nó phải chết trong tuổi hận. Và nó tìm cơ hội để trả thù bà Vào cái hôm mà thằng Nghĩa nhà bà sang làng bên uống rượu Nó cũng vô tình có mặt ở đó Nó lần la làm quen Thì biết thằng Nghĩa là con trai duy nhất của bà Lại đang bị bà ép cưới vợ Nên nó cũng muốn tránh đi đầu đó một thời gian Thế là trong đầu thằng Khánh nảy sinh ra một ý định trả thù tàn độc Nó lấy cớ rủ thằng Nghĩa đi đào vàng Ở tận nơi rực sâu núi thẳm. Một mặt vừa mong có cơ hội đổi đời. Một mặt lại dễ bề ra tay sát hại thằng Nghĩa mà không sợ bị công an phát hiện. Thằng Nghĩa đang bế tắc nên cũng nhanh chóng đồng ý. Rồi hai đứa cùng nhau đi. Rồi thì một hôm thời cơ cũng đến. Xấu là hôm đó cả đám phù vàng đem cuốc xẻng ra ngoài suối để rửa rồi đi về láng ăn cơm. Mấy người kia do vừa đói vừa mệt. Nên rửa cho nhanh để đi về trước Chỉ còn thằng Nghĩa và thằng Khánh ở lại bên bờ suối Thằng Nghĩa thì ngồi lên một tảng đá hút thuốc lạo đợi bạn Còn thằng Khánh thì vẫn ở dưới suối kỳ cọ cho sạch đám bùn đất dính vào quần áo Đột nhiên thấy có một thứ ánh sáng phản chiếu ánh mặt trời lóe lên ở dưới lặng nước Bằng kinh nghiệm của một người phu đầu vàng Nó biết rất có thể đó là một cục vàng Đã bị cơn mưa lúc sáng cuốn ra bờ suối Nó nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài thằng Nghĩa Đang bị phê thuốc lậu Vẫn còn nằm vật ra trên tảng đá Nó tiến lại chỗ cục đá kia Lấy sạn cạo nhẹ vào Thì một màu vàng chóe hiện ra Cố kiềm chế niềm vui mừng Bí mật giấu cục vàng kia vào một cái chỗ gần đó Rồi nó nhẹ nhàng tiến lại chỗ của thằng Nghĩa Thằng Nghĩa thì vẫn còn phê thuốc lậu Nên chẳng hay biết gì Thằng Khánh liếc nhìn xung quanh một lần nữa Để chắc chắn không có ai quanh đó Rồi nó nhanh tay dùng một hòn đá Đập vào đầu của thằng Nghĩa mấy phát Bị đập vào chỗ hiểm Thằng Nghĩa chết ngay tại chỗ Mà không kịp kêu lên tiếng nào Chưa dừng lại ở đó Để tránh cho mọi người nghi ngờ Thằng Khánh leo lên chỗ sườn đồi Nơi thằng Nghĩa đang nằm Rồi lấy xà beng Đẩy mạnh cho hòn đá lớn lăn thẳng xuống người của thằng nghĩa đất đá cũng theo đó mà đổ ập xuống nghe tiếng động mà thì mọi người chạy ra lúc đó chỉ thấy thằng khánh đang gào tên bạn bên đống đất đá do mấy hôm nay mưa lớn chuyện đất đá sạt lở cũng là bình thường nên chẳng ai nghi ngờ gì khi mọi người mới được đống đất đá ra thì thấy thằng nghĩa đã chết đám phù đào vàng tắm rửa rồi thay quần áo cho nó Sau đó bảo nhau góp tiền lại, thuê một chuyến xe để chở xác nó về. Vì hai đứa đi cùng nhau, nên thằng Khánh thu dọn hết quần áo rồi nhận đưa xác thằng Nghĩa về. Trong lúc đợi xe đến đó, những người khác đang vây quanh sát của thằng Nghĩa thì thằng Khánh đã lén ra lấy cục vàng giấu kín vào ba lô mà không ai hay biết gì. Nghe đến đây, thì bà Thành khóc nấc lên. <cười> Thầy Âu ơi, Nghĩa ơi, <cười> đúng là quan Nghiệt <cười> Một anh công an lên tiếng hỏi Nếu bà không phiền, bà có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về mối quan hệ của bà và ông Hưng được không? Bà Thành đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn anh công an rồi trả lời Chuyện lạ, ngày xưa ông ta có thích tôi năm lần bảy lượt ban trầu cao răng hỏi cưới nhưng bị ông bà nhà tôi từ chối bởi vì chê nhà ông ấy là dân ngụ cư không một tấc đất cấm dùi anh công an nghe thấy thế thì khẽ thở dài rồi quay sang bảo ông vận anh kể tiếp lời khai của cậu ta cho bà ấy nghe đi ông vận nói tiếp sau khi sát hại được thằng nghĩa Thì thằng Khánh vẫn tiếp tục đóng vai là một người bạn tốt. Nó theo xe đưa xác thằng Nghĩa về tận nhà, rồi còn giúp gia đình lo ma chay. Nó làm như vậy một phần là để che mắt mọi người. Nhưng thật ra là muốn tận mắt nhìn thấy bà đau khổ như thế nào mà thôi. Dường như những ngày tháng bị người cha ruột hất hổi, chuỗi bới đã in sâu vào tâm trí của nó. Khiến cho nó cứ lấn sâu vào con đường tội ác. Thấy bà đau khổ vì con chết, nó vẫn chưa hài lòng. Vừa nghe được tin con bé Hòa là người yêu của cậu Nghĩa mang thai. Nó lại nảy sinh ra một sự trả thù mới. Dân làng thì không biết chính xác cha đứa bé ấy là ai. Nhưng thằng Khánh biết chắc chắn đó là con của thằng Nghĩa. Bởi vì trong thời gian mấy tháng ăn ở với nhau, thằng Nghĩa đã vô tình để lộ ra chuyện hôm trước. Hai người bắt xe đi lên Bãi Vàng Thằng Nghĩa và cô Hoa đã đi quá giới hạn Hơn nữa nó cũng biết tình cảm của hai người rất đậm sâu Nên không thể có chuyện cô Hoa ăn nằm với người khác được Thế là ngày hôm đó Nó đã tiếp cận gia đình của nhà cô Hoa Định bụng sẽ cưới cô ấy về làm vợ Để hành hạ đứa con của Nghĩa Cũng là con cháu nhà bà Như những gì ông Hưng đã đối xử với nó Nói đến đây Ông vẫn dừng lại một lát Đến chính ông cũng cảm thấy rùng mình Trước lời khai của người thanh niên trẻ này Quán thụ đã khiến cậu ta mờ mắt nảy sinh ra những ý tàn bạo Với cả một đứa bé còn chưa ra đời à, Còn chưa đạt được mục đích Thì tại sao hắn ta lại ra tự thú Hắn ta khai rằng Dạo gần đây liên tục bị quan hồn của cậu nghĩa nhà bà hiện về Đòi báo thụ Hắn ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ Nên mới quyết định ra đầu thú Nhưng đấy chỉ là lời khai từ phía hắn ta thôi Chúng tôi còn đang tích cực điều tra Để làm sáng tỏ chân tướng sự việc Sau đó công an yêu cầu bà Thành cung cấp thêm một số chi tiết Mà họ thấy nghi vấn Rồi mới rời đi Gia đình ông Kiên cũng được phía công an tìm đến Để xác minh thêm về lời khai của Khánh Gia đình ông cũng rất bàn hoàng trước cái tình xét đánh này, họ đâu ngờ được rằng suýt nữa đã vô tình tiếp tay cho Khánh hoàn thành kế hoạch thông độc của mình, đẩy con gái và cháu ngoại vào miệng nơi nguy hiểm. Chẳng bao lâu sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng với lời khai thành khẩn của Khánh, bên phía công an cũng chứng minh được nghĩa bị Khánh sát hại chứ không phải là một vụ tai nạn thông thường. Sau khi sự thật về cái chết của con trai đã được phơi bày Thì bà Thanh thấy dằn vặt vô cùng Nhiều lúc bà tự hỏi Không hiểu ai đã gieo lên quán nghiệp này Cha bà vì định kiến xã hội Mà không cho lão hưng lấy bà Bà cũng vì định kiến xã hội Mà phá đi hạnh phúc của con trai Rồi tạo cơ hội cho kẻ khác hại nó Tại sao người chết không phải là bà Mà lại là thằng nghĩa? Trong chuyện này Nó đâu có gây nên chút tội lỗi nào Còn một điều nữa khiến bà còn dây dứt trong lòng Là chuyện cái thai trong bụng của Hoa Bây giờ thì bà không còn nghi ngờ gì nữa Trong lời khai của thằng Khánh có nói rõ ràng Đêm trước khi đi thì thằng Nghĩa và con bé Hoa đã trao hết cho nhau Đứa bé đó chính là giọt máu của Nghĩa để lại Bà Thanh thấy vô cùng hối hận vì trong lúc nóng giận đã có những lời lẽ, hành động làm tổn thương đến gia đình của ông Kiên và đặc biệt là Hoa. Trưa hôm nay, bà quyết định đi sang nhà ông Kiên để nói lời xin lỗi, dù bà biết rất khó để gia đình họ tha thứ cho mình. Có lẽ ông Kiên vừa đi làm về, nên cánh cổng vẫn mở toàn. Bà Thanh chần chừ được một lúc, rồi bước vào. Con chó vàng vẫn nhận ra bà. Nó chạy ra vẫy đuôi, rồi kêu lên ư ử. Bà Kiên không hiểu ai vào nhà, mà con chó lại vẫy đuôi mừng, nên ngó đầu ra cửa. Thấy bà Thanh đăng lê những bước nặng nề đi vào, thì lớn tiếng quát con chó. Vàng, đi vào nhà, có phải chủ mày đâu mà cũng chạy ra mừng hả? Rồi quay qua, sẵn giọng với bà Thanh. Bà Sang đây làm gì? Chả phải chính mồm bà tuyên bố hai nhà chẳng còn quan hệ gì nữa hay sao? Tôi, tôi muốn Sang nói lời xin lỗi với ông bà và con bé Hoa. Ông Kiên nghe thấy thế thì cũng biết là bà Thanh Sang. Dù nhiều lúc ông dẫn cách cư xử của bà, nhưng ngó ra ngoài thấy thái độ nhúng nhường khác hẳn mọi hôm. Ông quay qua bảo vợ. Hết tình thì cũng còn nghĩa. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng Lâu lắm mà bà ấy mới sang nhà mình Bảo vào trong đi pha cho tôi ấm nước Bà Kiên dù không muốn Nhưng thấy chồng nói như thế Thì cũng đi vào pha chè Rồi ông Kiên nói với bà thành Có chuyện gì thì bảo vào trong nhà đi Rồi chúng ta nói chuyện Bà thành chầm chầm đi vào Rồi ngồi xuống ghế Ông Kiên cầm lấy ấm trà Rót một chén nước Đặt vào trước mặt bà thành Bà Thanh đưa mắt nhìn về phía ông bà Kiên. Rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía cửa buồn của Hoa. Ông Kiên hiểu ý, liền gọi to. Hoa ơi, Hoa, có bà Thanh sang chơi nè, ra uống nước đi con. Hoa từ buồn đi ra, thấy bà Thanh đang ngồi đó thì cũng khá bất ngờ. Không hiểu tại sao tự nhiên lại sang bên này. Cậu khẽ cất tiếng chào rồi ngồi xuống bên mẹ. Ông Kiên cất tiếng để xua đi không khí căng thẳng. Bà uống nước đi. Có chuyện gì á thì cứ nói ra. Bà Thanh lúc này mắt đã ngấn lệ. Phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bật khóc. Rồi bà hướng ánh mắt về phía gia đình của ông Kiên. Bà nói Tôi cảm ơn ông bà đã cho tôi cơ hội. Để nói lại xin lỗi với ông bà và cháu Hoa Thời gian qua Chỉ vì những hành động dại dột của tôi Mà gia đình ông bà phải chịu nhiều điều tiếng không hay Tôi biết bây giờ Dù có nói gì đi nữa Thì cũng chẳng thể nào chuộc lại lỗi lầm của mình Dù cho ông bà có chửi mắng Thì tôi cũng chẳng dám quán trách nữa lời Nhìn thấy thái độ chân thành Và gương mặt khắc khổ của bà Thành Thì vợ chồng ông Kiên cũng phần nào ngu giận Ông bà Kiên nhìn nhau Rồi bà Kiên lên tiếng Đúng là chúng tôi Từng rất là giận bà Nhưng chúng tôi cũng biết Bà là người lương thiện Chẳng qua bị những lời nói bên ngoài tác động vào Nên mới như thế Dù sao thì bà cũng đã nhận ra được sai lầm của mình Chúng tôi cũng không đỡ Để bụng làm gì đâu Ông Kiên nói thêm, bà nhà tôi đã nói thế rồi á thì bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều làm cái gì nữa. Chuyện của thằng Nghĩa thì chúng tôi cũng biết cả rồi, nhưng tiện đây á chúng tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình bà. Bà Thành lấy tay gạt đi nước mắt. Cảm ơn ông bà đã rộng lòng tha thứ, lại còn gửi lời chia buồn đến gia đình tôi. Nhưng còn một chuyện nữa liên quan đến cháu Hòa. Mà tôi thấy vẫn còn dây dứt chưa có yên. Nếu ông bà cho phép thì tôi mới dám nói. Có chuyện gì bà cứ nói đi. Chuyện con bé mang thai. Tôi biết đó là giọt máu của thằng nghĩa. Tôi biết mình không đủ tư cách để nói ra chuyện này. Nhưng xin ông bà thương tình. Bà cho phép tôi được qua lại để chăm sóc con bé. Thay cho thằng Nghĩa Ông Kiên nhìn bà Thành rồi nói Chuyện này vợ chồng chúng tôi không có quyết định được Để xem ý con bé thế nào Nói xong ông quay về phía con gái Bà Thành nói như thế còn thấy sao Hòa từ nãy tới giờ ngồi im nghe người lớn nói chuyện Bây giờ cô mới lên tiếng Dù con và Nghĩa cho chính thức cưới hỏi gì Nhưng con vẫn luôn coi bác là mẹ của con Là bà nội của đứa bé trong bụng Nói xong Hoa ôm lấy bà Thành mà nói Xin bác hãy cho phép con gọi bác là mẹ như ngày xưa Con sẽ thay anh Nghĩa làm tròn chữ hiếu Ông bà Kiên cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị của con gái Nhưng ông bà cũng tôn trọng ý kiến của con Nên không phản đối gì Rồi bà Thanh lại lên tiếng Nếu thế thì thiệt thòi cho con bé hoa quá Dù sao cũng phải cho nó một danh phận đàng hoàng Để tôi chọn ngày lạnh tháng tốt Rồi làm mâm cơm báo cáo với tổ tiên họ hàng Sau đó sẵn đón mẹ con nó về Đúng lúc đó Thì từ bên ngoài có một người đi vào Đó chính là mụ liên vẫu Mụ nhanh chóng lên tiếng Thì ra là bác Thanh ở bên này Thảo nào em đứng ở cổng đợi mãi mà chẳng thấy bác đâu Nói xong mụ lấy tay chỉ vào cái mồm Vẫn còn sưng tấy lên mà nói Hôm trước bị cậu Nghĩa trừng trị cho một trận ừ, Hôm trước bị cậu Nghĩa Trừng trị cho một trận Em thấy ân hận lắm Hôm nay em mua một ít quà quả sang thắp hương Rồi tạ lỗi với cháu Nghĩa Nhưng mà đến nhà thì thấy đóng cửa Đành đi sang đây trước Rồi định bụng tí nữa sẽ quay lại sau Nói đoạn, mụ hướng về phía ông bà Kiên Em sang đây để nói lời xin lỗi cùng gia đình nhà bác Cũng chỉ vì cái tính đồng bóng mà em đã thiêu dệt nên không biết bao nhiêu chuyện Làm ảnh hưởng tới gia đình bác Em, em thành thật xin lỗi Ông Kiên nghe vậy liền đanh giọng Nếu bà đã biết mình sai rồi Thì phải bỏ ngay cái tính tộc mạch ấy đi Mọi việc cũng đã qua rồi Chúng tôi cũng không muốn nhắc lại nữa Mụ liền lại chỉ tay lên mặt vẫn còn đang chằn chịch vết thương từ hôm trước Mà bà nói Vâng em nghe bác em sợ lắm rồi Kể từ hôm đó mối quan hệ giữa gia đình bà Thanh và ông Kiên trở lại bình thường Thậm chí có phần còn nồng ấm hơn Vì ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho mẹ con của Hoa Chuyện quá khứ đau buồn không ai nhắc lại nữa Đúng như lời bà Thanh nói Bà chọn ngày lành tháng tốt làm mâm cơm rồi sang đón Hoa về Căn buồn của Nghĩa ngày trước Cũng được trang hoàng đẹp đẽ Chẳng khác gì buồn cưới Để cho Hoa nghỉ ngơi Bà cũng xin phép nhà thông gia Mở lại con đường nối giữa hai nhà Để tiện đi lại chăm sóc con dâu Hai bên gia đình Cũng mời sư trên chùa về Để tụng kinh siêu độ cho Nghĩa Sớm ngày được chiêu thoát Ông Kiên cũng xin nghỉ hưu sớm Để dành thời gian chăm sóc gia đình Mấy tháng sau Cũng đến ngày Hoa trở dạ Rồi một đứa bé trai kháo khỉnh chào đời Nhìn nó giống Nghĩa Hồi còn nhỏ như đúc Hoa đặt tên con là Dũng Theo đúng ý nguyện của Nghĩa Thấm thoát thời đừa Thằng bé cũng đã được 3 tuổi Nhiều lần Nhìn Hoa vò võ chăm con một mình Mà bà Thanh không khỏi xót xa Bà nắm lấy tay của cô mà thủ thỉ. Tuổi thanh xuân có người phụ nữ trôi qua nhanh lắm. Còn xem á nếu có ai yêu thương thật lòng thì cũng nên gật đầu đồng ý đi. Còn về phần thằng bé Dũng á thì con không phải lo lắng cái gì cả. Mẹ còn khỏe còn nuôi nó được. Nhưng Hoa chỉ lắc đầu. Ngoài anh nghĩa ra thì con không yêu ai nữa cả. Chỉ cần bố mẹ hai bên và thằng bé khỏe mạnh Vui vẻ là con thấy hạnh phúc rồi Nhưng mà con còn trẻ quá Năm xưa bố mất sớm Một mình mẹ vẫn từng tảo nuôi ba con không lớn đó thôi Còn chỉ có một mình nó <cười> Thấm vào đầu so với mẹ năm xưa Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua Ngoài những lúc vui đùa bên thằng cháu ngoại Ông Kiên cũng dành một khoảng thời gian để chăm sóc khu vườn. Còn đừng tình yêu ngày nào, giờ đây trở nên thơ mộng hơn bởi những bụi hoa đủ màu sắc được trồng hai bên. Những ký ức đau buồn năm xưa cũng đã ngủ yên trong ký ức tất cả mọi người. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma. Quán nghiệp ai Tác giả Gia Phúc ừ, Sau khi nghe xong tập truyện này rồi Thì quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào Thì quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều Đến đây chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya xin được tạm dừng Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt